Thu Lưu xin kính chào toàn thể, quý khán thính chào thân mến của kênh MC Tiều Nguyệt. Rất vui gặp lại được quý vị và các bạn trong tập 55 của câu chuyện Chiến Long Vô Song. Nhân vật chính là Xoái Ca, à quên nhầm, à Xoái Thần, Chiến Thần Bắc Cảnh Trần Ninh. Câu chuyện đang rất hay và hồi hộp. Quý vị hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện đều ngồi cho Thu Lưu. Và đặc biệt hơn là hãy đăng ký kênh. Để được cập nhật những tập tiếp theo một cách nhanh nhất và sớm nhất để theo dõi cái bộ truyện này nếu như bạn là người yêu thích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không chỉ là giá đầu của nữ tử hùng tê dại vì sợ hãi, ngữ khí cũng trở nên rôn dại hơn. Bao Đen, Vương Duệ, Trương Hồng Minh và cả những người khác đều tái mặt trong trọc nán, và tất cả đều nộ ra một vẻ mặt kinh hoàng. Tràn đường đã hết đòi chém giết, đáp vậy lại còn chặn xe của cả tình trưởng. Đây chỉ đơn giản là đánh cắp lời tỏ tình ở trên bàn của vô Headdots rồi, tự tìm đến cái chết. Đào Đông Lâm vẻ mặt ủ rũ niềm nói Liêu tử Hùng à Anh thật ngạo mạn Dám cả bắt tôi quỷ xuống ư Lúc này nếu tử Hùng muốn khóc muốn chết Cả người run rẩy niềm nói Ngài tình dưỡng à ng ngài nghe tôi giải thích Đây là hiểu lầm Đào Đông Lâm thở niềm nói Hiểu lầm nhưng mà tôi lại coi là thật Lại đây nào Tôi muốn xem anh bắt tôi quỷ xuống như thế nào Ngay khi giọng nói của Đào Đông Lâm rơi xuống Một người đàn ông trung niên mạnh mẽ cũng bước ra khỏi chiếc xe tải thứ hai và nói lớn cùng với cả mạnh mẽ. Tôi đã tạng tượng, Tổng tư lệnh của Lữ đoàn Cảnh sát Vũ trang của thành phố tính cả tôi nữa đi. Một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục thiếu tướng bước từ bên trong xe ra. Tôi là Lý Tử Nông, Tổng tư lệnh quân khu cũng tính thêm tôi nữa. Một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt màu đen, cũng bớt xuống và nói lớn. Tôi là Lương Văn Kiếm, chỉ huy trưởng của trung đoàn lực lượng đặc biệt đông Giang, tính thêm tôi nữa nha. Một người khác mặc quân phục thiếu tướng đi xuống, lạnh lùng cũng liền nói. Tôi là Vương Đạo Phượng, tổng tư lệnh quân khu Trung Hải, cũng tính thêm tôi. Từ người một, những người nổi tiếng ở trong giới quân sự và cả chính trị của tỉnh Giang Nam liên tục báo danh tính từ phải chích xe mỗi khi có người xuống khai báo sành tỉnh, xa mặt của Lưu Tự Hùng tái nhợt, mồ hôi thì càng nặng, thân thể càng thêm run rẩy hơn. người xuống xe cuối cùng chính là Lưu Chấn Bình. Lưu Chấn Bình không có sành sỡ, Hùng Súng sầm giọng liền nói: tôi là tổng tư lệnh của 300.000 binh sĩ ở quân khu Giang Nam, Lưu Chấn Bình cũng tính thèm tội nữa. tôi muốn xem rằng ai dám để cho chúng tôi quỳ xuống đây. ầm uhm... Lưu Tử Hùng vốn đã buồn vỡ, mà khi nhìn thấy Lưu Trấn Bình, chút năng lượng còn sót lại ở trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Cả người giống như là rơi vào động băng, toàn thân lạnh lẽo, yếu ớt quỵ xuống. ầm ầm, Báo Đen, Vương Rệ, Trương Hồng Minh và cả những người khác đều lém vũ khí xuống và quỳ xuống trong sợ hãi. Nhiều người trực tiếp hoảng sợ và không tự chủ được. Mùi khét nẹt tràn ngập ở trong không khí. Theo như truyền thuyết, Kỳ lân là vua của các loài thú Hễ đói kỳ lân là cảm thấy ở trong rừng Tất cả các con thú đều sợ hãi và yếu ớt. Từng con một nằm trên mặt đất Chờ đợi con kỳ lân ăn thịt chúng Thậm chí không có cả dũng khí để chạy trốn Chỉ khi con kỳ lân uy nghiêm đông độ Thì các con thú khác lại mới dám tản ra và chạy trốn Giờ phút này đám người như tử hùng Thì cảm thấy bọn họ chính là những giá thú ngã xuống đất đẹp mà trên đám người trước mặt đều chính là kỳ nên ai tát vào miệng thì sẽ có thể tiêu diệt hết thải rồi. Lưu Tử Hùng quỳ trên mặt ấy liên tục gập đầu, người thì đầy máu ở trong miệng không ngừng run rẩy liền nói: tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, xin các vị đại nhân tha thứ. Phần còn lại của Báo đen và những người khác cũng đại quỳ cùng nhau khóc thương. Đào Đông Lâm hờ lạnh một tiếng. vừa rồi dọc ngang đường chặn xe. Các người nên tiếng nói thật ngạo mạn, còn kêu ngạo bảo tôi quỳ xuống, đi đâu hết cả rồi. Tôi muốn các người xin lỗi anh Trần và cả cô Tống ngay lập tức. Nếu như anh Trần và cô Tống không hài lòng chút nào, tôi sẽ tự mình no liệu các người. Lưu Tử Hùng và những người khác vội vàng cầu xin Trần Ninh và Tống xin đỉnh thường xót. Trần Ninh giễu cợt liền nói. <cười> muốn làm vua thì phải cứng rắn đến phút cuối chứ. Các người như này càng làm tôi thêm coi thường đó. Điều Tử Hùng và những người khác chỉ biết khóc và cầu xin thương xót, quỳ này ở trong tuyệt vọng. Tống Sinh Đình nhìn thấy những tên này, kêu la thảm thiết một cái, đầu thì lại đầy là máu rồi, nên là nòng mềm nhũn nói với cả Trần Ninh. Ai đã phạt họ nhẹ thôi. Trần Ninh cười nên nói, được, anh nghe nói vợ. Khuôn mặt xinh xắn của Tống Sinh Đình bỗng dưng đỏ bừng, ở trong nòng vừa mừng lại vừa tủi. Trần Ninh nhìn về phía của Điều Tử Hùng cùng với cả những người khác nhẹ nên nói, Và tôi tâm tính tốt bụng Không muốn phạt các anh Có điều đối với các người tội chết có thể miễn Nhưng mà tội sống thì khó tha Các người sau này hãy từ mình đầu thố Các người sẽ bị đưa đến biên giới bắc cảnh cải tạo lao động 3 năm Các người có ý kiến gì không? lưu Tử Hùng và những người khác nghe nói Đều như là được đại xá Nơi nào dám có chút ý kiến chứ Tất cả đều là trên mặt đất là cảm thạ điện nói Cảm tạ anh Trần Và cô Tống đã giảm nhẹ Chúng tôi nguyện ý chấp nhận trừng phạt Không có ý kiến gì trần ninh thảm nhện gật đầu nhìn nói Tờ mình đi đầu hàng đi Nhớ là các người hãy giám sát lẫn nhau Nếu như thiếu một người Thì tất cả sẽ phải ngồi xuống Bị phạt nặng hơn Khi Niu Tử Hùng và những người khác nghe thấy điều này Họ biết rằng không ai trong số bọn họ Muốn bỏ chạy nữa Kẻ nào dám trốn Quấn chi là chạy trốn thì những người còn lại nhất định sẽ hợp vật đen. Mọi người sẽ phải giám sát nẫn nhỏ và không ai được phép trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Trần Ninh, Lưu Trấn Bình và Đông Lâm và cứ những tỷ tùng của anh ta đại lên trên xe và tiếp tục đi về phía của nhà khách. Lưu Tử Hùng và những người khác quỳ xuống và nhìn vài chiếc xe tải rời đi. Lúc này thì họ khóc ra nước mắt rồi. Bài học lớn nhất và sâu sắc nhất cuộc đời này, họ thả chọc tức một tên Macebeck Bên mở về còn hơn là một chiếc xe van. Bởi vì thậm chí không biết rằng ai sẽ nhảy xuống xe đây. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã ở tỉnh Địa được một tuần, thị sát công ty Nam Thiên và đã chọn địa điểm xây dựng nhà máy dược phẩm thứ hai Bước đầu cũng được đã triển khai. Vì vậy, sau khi ăn tối cùng với cả Niu Trấn bình và một nhóm lãnh đạo, họ lên đường trực tiếp quay trở lại thành phố Trung Hải. Trở lại khu tiểu khu Giang Tân, Trần Ninh và Tống Sinh đình phát hiện ra rằng Một chiếc máy bách và 4 chiếc Mercedes màu đen đang đậu ở trong sân của nhà họ. Hơn nữa, phòng khách cũng khá náo nhiệt. Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng nhận ra rằng biển số những chiếc xe sang này thuộc về tỉnh Đông Hải. Làm sao mà các vị quý từ ở tỉnh Đông Hải lại đến với cả tư cách là khách đây? Trần Ninh và Tống Sinh Đình ngạc nhiên đến gần cô nhà. Tìm thấy ở trong phòng khách một phụ nữ trẻ quý tộc khoảng 27 tuổi. Ở trên ghế sofa đang nói chuyện với Tống Trọng Bân và Mã hiểu Nệ. Ở phía sau cô nương này có 8 người đàn ông đang đứng chắp tay. Khi mà thiếu nữ cao quý này nhìn thấy Trần Ninh, hai mắt lập tức mở to. Trần Ninh, hóa ra anh Trần Ninh khẽ cau mày khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi quý phái này. Vương Giáo. Người nhà Tống chính Đình thấy vậy thì cũng sửng sốt. Tống Trọng Bân lại tò mò để hỏi, hai người quen nhau sao? Quen biết. Trần Ninh từng là con của một gia đình giàu có ở phía Bắc. Nhưng mà vì bố anh ta sau đó đã nhất quyết muốn cưới một con hổ ni, nên anh đã bị và cả mẹ nữa cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi Trần Ninh bị đuổi ra khỏi nhà, gia đình anh đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh. Và Vương Giao chính là vị hôn thê mà gia đình sắp đặt cho anh. Nhà họ Vương chính là quý tộc mới ở tỉnh Đông Hải. Khi Vương Giao đồng ý kết hôn với Trần Ninh muốn leo lên nhà họ Trần, Sau khi để cho cô biết rằng Trần Ninh đã bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi gia đình Cô đã rút lui không do sự Và sớm đã kết hôn với cả một gia đình giàu có ở Hòa Đông Trở thành vợ của Quý Tộc Cả cô và cả Trần Ninh đều không mang rằng họ sẽ gặp lại nhau Vâng sao nhìn thấy Trần Ninh xíu cần để nói <cười> Trần Ninh à, anh biến mất sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần Anh trốn ở Trung Hải, làm quan sẻ nhỏ sao Trần Ninh thở ơn để nói Không liên quan gì đến cô Cô và nhà của tôi làm cái gì? Phương Sao có chút khoa trương điệt nói. Tôi từ bỏ cuộc hôn nhân của anh ngay từ đầu, liền gia nhập với nhà họ Đặng ở Đông Hoa rồi. Tôi bây giờ chính là vợ của đại thiếu gia nhà họ Đặng, Đặng Hải Vinh. Trần Ninh lạnh lùng điệt nói, "Chúc mừng, tôi chỉ là muốn biết cô ở đây làm gì thôi." Tống giọng bấn nhiệt giải thích, "Họ Tống của chúng tôi và nhà cô Phương luôn là bạn bè, chỉ những năm gần đây chúng ta ít nhìn mặt với nhau thôi." Lần này cô Vương đến Trung Hải là vì cô ấy muốn củng cố mối quan hệ với chúng ta đó. Trần Đinh lại như mày, cải thiện tình cảm. Vương sao ngầm đầu, Ngạo Nghĩa liền nói. Đúng vậy, nhà họ Vương và nhà họ Tống ở Trung Hải luôn là bạn bè của nhau. Nhưng mà nhà họ Vương của chúng tôi đã vươn lên ở Đông Hải và trở thành một gia tộc nổi tiếng. Mà nhà họ Tống ở Trung Hải thì lại càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Lần này tôi đến đây, chính là muốn cúc họ Tống liên hôn, tăng thêm tình cảm đó. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đều mở to mắt. Liên hôn, liên hôn kiểu gì đây? Vừa cầm một chiếc gương trang điểm nhỏ, Phương Sao vừa quan tâm trang điểm trong gương, đồng thời thẳng nhiên nhìn nói. Tôi có một cậu em trai, năm nay 18 tuổi, vì lúc nhỏ cậu ấy đã bị bại nhiệt, hiện tại tinh thần và vận động cũng có chút vấn đề, chưa từng có kết giao, kết hôn bao giờ. Nghe nói rằng nhà họ Tống có một cô con gái nhỏ Tên là Tống Thanh Thanh Xinh đẹp, đúng lúc có thể cả cho em trai tôi nạp vợ rồi Cái gì? Để đứa con gái 5 tuổi của tôi Cưới đứa em gốc nghếch 18 tuổi của cô nằm sâu ư Trước khi Trần Ninh nói Tống Dinh Đình là người đầu tiên phản đối Tuy nhiên cô xem xét danh tính và khuôn mặt của Vương sao Và cả lý do phản đối có vẻ khoa trương hơn Cô Vương à, mặc dù nhà họ Tống thúng tôi Và cả nhà họ Vương của cô là bạn Nhưng mà con gái của tôi vẫn còn nhỏ Không có thích hợp để bàn chuyện kết hôn Vương Giao thì nhẹ niên nói Con trẻ không sao mà Chỉ cần cả cho em tôi làm con dâu nuôi từ bếp là được rồi Tống Sinh Đình vẫn từ chối Cô Vương, chuyện này thật sự không có được Vương Giao nghe tới nơi này Nộ ra phải không hài lòng là anh đồng niên nói Nhà họ Vương chúng tôi có thần phận gì Muốn cùng với nhà họ Tống liên hôn Đó không phải là đã để ý tới nhà họ Tống sao Các người thật nào không biết tốt xấu mà Trần Ninh đã cười sau khi nghe điều này Hồi đó Không phải rằng nhà họ Vương khóc lóc van xin được gà vào nhà họ Trần sao Bây giờ nhà họ Vương đã khá giả lại niên giả xanh quý phú Lại muốn một kẻ ngốc tuổi thiếu niên Đoạt lấy đứa con khái quý giá của mình Trần Ninh thì niền cười lớn. Vẻ mặt của Vương rao tức giận niền quát lớn. Trần Ninh anh cười cái gì Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần Anh đứng trước mặt tôi cũng không bằng một con chó, mặc dù em trai tôi là đồ ngốc, nhưng mà lại nguyện ý lấy con gái của anh, coi như là nhà tổ tống của anh, đã neo cao rồi đó. Đây là nhà họ vương chúng tôi hỗ trợ nhà họ tống các anh. Tôi đã cho các người mặt mũi mà lại không cần nữa. Trần Ninh ánh mắt lạnh đồng, lánh đạm để nói, hồ cái sẽ không gả cho một con chó ngốc. Đứa nhỏ nào của nhà họ Vương đều sẽ không xứng với cả viên ngọc trong lòng bàn tay của tôi, có có thể cút được rồi. Nhà họ Vương với nhà họ Tống ở Trung Hải vốn là bạn bè ở trong giới. Có điều, sau khi nhà họ Vương từ ở Đông Hải phát nên, không còn để ý đến nhà họ Tống ở Trung Hải nữa. Hai gia đình nhiều năm rồi đã không còn có liên lạc. Gần đây, nhà họ Đặng, một gia tộc giàu có ở tỉnh Đông Hải, thấy nhà họ Tiêu ở tỉnh Sang Nam, bế quan tỏa cảng. Giang Nam trở thành đất không trụ nên muốn chén chân vào. Để nhanh chóng tiến vào tỉnh Giang Nam, nhanh chóng chiếm được tỉnh Giang Nam, Đặng Vinh chọn một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Đó chính là chọn một gia đình nhỏ ở tỉnh Giang Nam để làm con rối cho mình. Bằng cách này, có thể nhanh chóng sẽ giành được sự chỗ đứng ở trên tỉnh Giang Nam và sẽ không gây ra sự phản kháng mạnh mẽ từ ở các khế được địa phương và ở tỉnh Giang Nam vì vậy phương sao đến thành phố trung hải để tìm nhà họ tống niên hôn theo ý kiến của cô hiện tại địa vị và nhà họ phương đã là nổi bật nhà họ tống thì càng ngày càng kém việc họ phương chịu lấy nhà họ tống được coi chính là cao rồi cho dù là em trai cô có hơn tống thành thành hơn cả chục tuổi cho dù là em cô là cặn húng và hành động của cậu ấy có vấn đề nhưng mà cô vẫn cảm thấy rằng nhà họ tống nhất định sẽ đồng ý hôn sự này rốt cuộc thì có thể kết thân với cả nhà họ Vương thì chính là cơ hội mà vô số tiểu sa mơ ước đó. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Nệ nói rằng họ không thể nắm chủ. Cô không ngờ rằng Tống Sính Đình sẽ từ chối lời cầu hôn của nhà họ Vương. Cô còn không ngờ hơn, Trần Ninh, một gã liều mạng như là chó lại dám to gan ở trước mặt của cô, lại còn hống hách bằng nữ nhi tiểu hổ sẽ không gả cho một con chó ngu ngốc. Điều này thật sự quá là thái quá Anh vẫn là đại thiếu gia Nhà họ Trần Đại gia họ Phương Pháp sao Phương Giao đã rất tức giận Và hậu quả thì cũng rất là nghiêm trọng Cô Lạnh Nùng nhìn tới Trần Ninh <cười> Trần Ninh à Anh còn giả bộ gì trước mặt tôi đây Anh cho rằng giống như lúc trước Anh là Phú Nhị Đại sao Trần Ninh tự mình lấy điện thoại di động ra Này Bảo Ano Nhà của chúng tôi bị quấy giày Đến xử lý đi Ngay sau đó, Lưu Vạn Thuận Giám đốc an ninh của khu tiểu thu Đích thân Đến cùng với cả 30 nhân viên an ninh Mang theo cả gậy chống bạo động Lưu Vạn Thuận Người từng là đội trưởng an ninh nhỏ ở đây Đã suýt bị tha sa thải Với cả sự ưu ái của Trần Ninh Anh ta đã có cơ hội trở thành người quản lý tài sản Từ một đội trưởng an ninh nhỏ Trở thành một người quản lý tài sản Anh ta cung kính chào hỏi gia đình của Trần Ninh Sau đó thì nghiêm túc nhìn tới Vương Đào Cùng với cả đám người, xin lỗi cô đã quấy rầy dân cư VIP của chúng tôi rồi, xin hãy giải đi ngay lập tức, nếu không thì chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đuổi cô giải đi. Ngoài ra thì dựa trên hành vi quấy rối cư dân VIP trong khu tiểu khu của chúng tôi, cô đã tự động bị tiểu khu chúng tôi đưa vào danh sách đen và cô sẽ không được phép bước vào tiểu khu ở trong tương lai nữa. Vương Giao kinh ngạc và tức giận Nhìn chậm chậm tới Trần Ninh chùa Sát điện nói Anh dám nhờ bảo vệ đuổi tôi ra ngoài Anh thật là có dũng khí nha Một gia đình nhà các người thật to gan. Các người cứ chở nhà họ Vương Và cả nhà họ Đặng nội giận đi Nói xong Cô ta lấy một vài người đàn ông của mình Và dần dứ bỏ đi Lưu Vạn Thuận là một nhân viên bảo an Đã đích thân giám sát Vương Giao Và cả những người khác rời đi Sau khi Vương Giao rời khỏi nhà Tống Trọng Bân nắc đầu cởi khổ Nói với cả Trần Ninh Thực ra thì từ chối cầu hôn của họ là đủ rồi Không cần phải như thế Với nhà họ Vương Dù sao thì hai gia đình cũng là bạn bè Trần Ninh cởi nhà tiền nói Nhà họ Vương tham nam vô độ Bản chất thích báo thù hơn là báo ân Họ không muốn có cái gọi Là tình bạn ở trong giới này đâu Tống Trần Ninh cùng với cả Trần Ninh chung ý kiến khuật đầu điện nói Đúng vậy Chúng ta sẽ không sợ vào bất kỳ ai cả Chúng ta chỉ dựa vào chính mình mà làm việc thôi. Tống Trọng bên và Mãi Hữu Nệ vẫn còn có chút non nắng. Thứ nhất, nhà họ Tống và nhà họ Vương lần này đã kết thổ. Sau đó là địa vị nổi tiếng của gia đình họ Vương ở Đông Hải. Và cả Vương Giao đã kết hôn với cả đại gia họ Đặng ở Đông Hải. Và hiện chính là bà chủ của gia đình họ Đặng. Nếu như nhà họ Đặng và cả nhà họ Vương trả thù nhà họ Tống, vậy thì tốt sao? Vương Giao băng theo một ít thủ hạ của mình rời khỏi khu tiểu Giang Tân, càng nghĩ càng tức giận, lại càng thêm tức giận thì lại càng nghĩ. Mà hơn nữa, trước khi đến tới Trung Hải, cô đã phố ngực tự xưng với cả cha mẹ chồng, thế thốt rằng nhà họ tống nhất định sẽ đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Nếu như cô trở về Đông Hải một cách tuyệt vọng như vậy, cô phải đối mặt với cả những người của gia đình Đông Hải như thế nào đây? Cô phải đối mặt với chồng cô ấy như thế nào đây? Lúc này, viên bưu, đội trưởng đội cận vệ của cô liên hỏi. Thưa cô, chúng tôi phải làm sao bây giờ đây? Có phải rằng sẽ quay trở lại Đông Hải không ạ? vương giao giữ cật liên nói. Tôi trở về Đông Hải trong bộ dạng ổ rũ như vậy. Chồng tôi và nhà chồng tôi tin tưởng tôi là nữ nhân vô dụng. Tôi còn không có làm được chuyện nhỏ như vậy. Viên bưu sửng sốt. Thiếu phu nhân có kế hoạch gì? vương giao khẽ mắt diếu cờn trần ninh không có đồng ý đẻ con gái cả cho em trai tôi vậy chúng ta không tiện nói nhảm với anh ta vậy chúng ta vừa cắt vừa chơi vậy áp tướng thanh thanh trở về Hoa đồng khi đó trần ninh hứa sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này nếu không thì sẽ pin biêu hào hứng liền nói ý kiến hay đấy đưa tướng thanh thanh vào đông hải đông hải lãnh chính là lãnh thổ của chúng ta chúng ta vẫn là có tiếng nói cuối cùng về cả cuộc hôn nhân này Vương Giao thì trong thật quyến rũ. Cô phát hiện ra Tống Thanh Thanh đang học ở trường mẫu giáo của Tháo Phàng. Thầy đã sắp hết giờ học ở mẫu giáo nên cô đã lập tức đưa Vinh Biu và cả những người khác đến nhà trẻ. Đến cổng trường mẫu giáo, Đồng Kha vừa mới đón Tống Thanh Thanh, liền nắm lấy tay Tống Thanh Thanh ra đi. Lúc này một chiếc máy bách màu đen và một chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước mặt bọn họ. Vương sao và một người vài người đàn ông Của anh ấy bước ra khỏi xe Với cả một nụ cười Đồng Kha biết nhà họ Vương Và nhà họ Vương chính là bạn Cô đã từng gặp Vương sao một lần Nên nhận ra Vương sao Cô ngạc nhiên liền nói Này cô Vương sao cô lại ở đây chứ Anh họ tôi nhờ cô đến đón chúng tôi à Tống Thanh Thanh đã một tuần không gặp bố mẹ Ngay vậy sắc mặt sáng lên Kinh ngạc liền vui sướng Cô à cô là mẹ tôi Kêu đón đến sao Bố mẹ con đâu Vương Giao nhìn thấy Tống Thanh Thanh xinh đẹp dễ thương như là một tiểu công chúa thì mừng rỡ, cười mở miệng. Đúng vậy, bố mẹ của cô nhờ cô đến con con. Hôm nay chúng ta sẽ không ăn cơm ở nhà mà đi ăn ở nhà hàng ăn cơm. Lên xe đi. Làm sao Đồng Kha biết rằng nhà họ Tống và nhà họ Vương trợ mặt chứ? Cô tin lời của Vương Giao và đi đến chiếc mày bát của Vương Giao cùng với cả Tống Thanh Thanh. Ở một góc cách đó không xa, hai hộ vệ là A Thất và Não Bát đang bí mật bảo vệ Tống Thanh Thanh. Nhìn thấy Vương Giao và Đồng Kha đang nói cười. Đồng Kha và Tống Thanh Thanh chủ động lên xe, cũng không có chút nghi ngờ. Ngay sau đó, Vương Giao và Đán tỷ Tùng của cô ấy đã đến sân bay Trùng Hải cùng với cả Đồng Kha và Tống Thanh Thanh. Đồng Kha trận tròn hai mắt. Cô Vương không phải là nói đến cùng nhà hàng ăn cùng với anh dẹ sao? Sao cô lại đến đây ở sân bay chứ? Ngay khi... Đông Kha cất giọng, Viên Biu đã dùng khăn tay bịt miệng lại và mũi của cô ta. Đồng Kha ngửi thấy một cái mùi thuốc, liền trực tiếp ngất đi. Tống Thanh Thanh thì gào thét lên: "Ji nhỏ, Ji nhỏ!" Viên Biu lại dùng thủ đoạn cũ, dùng một chiếc khăn tay có mùi thuốc khiến cho Tống Thanh Thanh cũng sững sờ. Lão lô cười thành công, vâng sao bế Tống Thanh Thanh xuống xe, cùng với cả người của Viên Biu đi thẳng vào trong sân bay bắt đầu lên máy bay. Trong quá trình kèm tra nội chú, nhân viên nội chú hỏi Vương Giao điều gì đã xảy ra với đứa trẻ. Vương Giao nhẹ giọng liền nói, Con gái của tôi bị cảm lạnh, ngủ thiếp đi rồi, cô đừng có đánh thức nó. Nhân viên sát vẽ không có nghi ngờ, cô ta đã ra lệnh cho tiếp viên, đưa cho Vương Giao một chiếc chăn bông nhỏ vì sợ đứa bé sẽ bị trở lạnh. Vèo không lâu sau khi vương giao lên máy bay máy bay cất cánh lao lên trên bầu trời bay về phía của tỉnh đông hải vào lúc này bãi đậu xe của sân bay a Thấn và a bát người vừa cứu đồng kha khỏi hôn mê trên xe máy bay vội hỏi đồng kha đã xảy ra chuyện gì thanh thanh thanh thanh đâu rồi đồng kha nôn nóng hét lên khi cô tỉnh lại xong rồi xong rồi vương giao đưa thanh thanh đi rồi tôi phải nói ngay với anh sẽ Gia đình của Trần Ninh và Tổng Sinh Đình biết được phương giao đã nửa con gái của họ nên máy bay đến tỉnh Đông Hải. Tổng Sinh Đình như là bị năm tên côn đồ đánh tới vậy, sắc mặt tái nhợt run rẩy điên nói. Trời ạ, bọn họ đem con gái bất khóc rồi, tôi phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Trấn trọng mân và má hiểu nệ cũng lo no lắng như kiến bò trên nồi dầu vầy. Trần Ninh khét co mày, sau đó vơn vai cười nền nói. Không sao đâu, bọn họ không thể ra khỏi Trung Hải, đợi con gái trở về Ông suy định no nắng đến mức rời nẻ, Trần Ninh à, anh đang nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy? Họ đã lên máy bay rồi, và máy bay cũng đã cất cánh rồi. Làm sao họ có thể không ra khỏi Trung Hải được chứ? Hai giờ nữa họ sẽ đến tỉnh Đông Hải đó. Trần Ninh an ổn nhìn nói, cứ tin tưởng anh đi, anh nói con gái sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về thôi. Nói xong, Trần Ninh bước ra khỏi ban công, gọi điện thoại cho điện tử. Lệnh cho chuyến bay vừa mới cất cánh đến Đông Hải phải lập tức quay trở về phía Trung Hải điền trừ thưa vâng theo xoáy trần ninh cũng đã ra lệnh để căn cứ không quân hạ trung hải cất cánh hai máy bay chiến đấu hộ tống bảo vệ chuyến bay trở về an toàn con gái tôi không thể xảy ra bất cứ điều gì điền trừ nghiêm nghị liền nói thuộc hạ tân lệnh vài phút sau chiếc máy bay đến tỉnh đông hải nhận được mệnh lệnh cấp cao nhất không cần thông báo cho anh khách lập tức quay trở lại sân bay trung hải theo cùng một lộ trình Cùng với cả lúc đó, hai chiếc máy bay chiến đấu mới đã gầm rú rời căn cứ không quân và lao lên trên bầu trời Vương rào chế nhạo Tống Thanh Thành Người đang ngủ trong vòng tay của cô trước khi máy bay đến Đông Hải Vậy thì mục đích của chuyến đi của cô đã đạt được rồi Ở địa bàn của nhà họ Đặng và nhà họ Vương ở Đông Hải Trần Ninh và Tống Sinh Đình muốn phản đối cũng sẽ không thể phản đối được cuộc hôn nhân này rồi Chờ cho người em trai ngốc nghếch của cô đính hôn với cả Tống Thanh Thanh, lúc đó Tống Thanh Thanh sẽ làm sâu con nhà họ Vương. Với cả mối quan hệ này, nhà họ Đặng đã có thể nhân cơ hội điều khiển nhà họ Tống và biến nhà họ Tống trở thành con rối của họ Đặng ở tỉnh Giang Nam. Đến lúc đó, cô có thể dùng bước chân của nhà họ Tống bước vào mảnh đất tỉnh Giang Nam Phi Nhiêu và Vô Danh này. Cứ tưởng rằng nhà họ Đặng có thể thay thế được nhà họ Tiêu, vừa nuôi binh trở thành tân vương của tỉnh Giang Nam. Vương Giao không khỏi kích động, cảm thấy sau khi Trần Ninh bị đuổi khỏi nhà giàu, lựa chọn hủy cuộc hôn nhân với cả Trần Ninh thực sự chính là chính xác. Trần Ninh không có thân phận, con trai của nhà họ Trần Khổng lồ ở phương Bắc nữa, thật sự chính là không bằng một con chó mà. Thật là xấu hổ khi trở thành con rẻ tận nhà ở trong nhà của nhà họ Tống. Sao phải nằm vắng bóng vậy? Ngay khi Vương Giao đang tự mãn về quyết định của ban đầu, đột nhiên, nờ mờ nghe một tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu. Ngay sau đó, các hành khách trên máy bay lần lượt trở lên phấn khích. Nhiều hành khách nằm ở bên cửa sổ, nhìn tới bên bầu trời bên ngoài và không ngừng thốt lên. Trời ơi, đó là chiếc máy bay chiến đấu mới nhất của chúng tôi. Nó đang đồng hành cùng chúng ta kìa. Có cả hai máy bay chiến đấu ở đây nha. Một chiếc ở bên trái... Chứ còn lại thì ở bên phải của chúng ta kìa, chúng ta có đang hộ tống chúng ta không đó nhỉ Các hành khách thì rất là vui mừng, không chỉ có thể nhìn thấy máy bay chiến đấu tiến lên nhất của Trung Quốc, mà ở khoảng cách ngắn như vậy, mà lại còn bởi vì rằng họ phát hiện rằng hai chiếc máy bay chiến đấu đang bay và hộ tống máy bay của bọn họ, thật chính là hẳn hiệu nha. Quay lại khoe khoang, lại có thể khoe khoang cả đời rồi. Vương Giao chọn tò mắt. Máy bay của chúng ta không phải vừa mới cất cánh sao? Làm sao lại đến sân bay đâu hải sớm tới như vậy? Sau khi nói xong, cô lập tức nhận ra gì đó không ổn kêu lên. Không phải, đây là sân bay hải ngoại của Trung Quốc. Hơi như là chúng ta đang trên đường trở về rồi. Viên Biu và một số người nhìn nhau. Họ cũng bối rối. Không hiểu rằng máy bay quay trở lại như thế nào. Mà hơn nữa, cơ trưởng và tiếp viên ở trên máy bay cũng không nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. hu uh hu hai chiếc máy bay chiến đấu nào phút qua sân bay và bay đi những chiếc máy bay chở khách mà Phương Giao và những người khác đang đá đáp xuống đều đã các khách hàng không khỏi náo động khi máy bay dừng lại có người còn tức giận đặt câu hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy tại sao máy bay lại quay lại trở lại sân bay của Trung Hải đây Phương Giao và người của cô ấy đồng ý rằng bọn họ cũng có câu hỏi này và nhìn người thiền trưởng vừa bước ra khỏi buồng này cơ trưởng mỉm cười xin lỗi mọi người nhìn nói xin lỗi chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh của cấp cao nhất chuyến bay này cũng phải trở về sân bay trung hải như cũ phương giao tức giận nhìn nói mệnh lệnh nào tốt đến mức tất cả các máy bay đã cất cánh lại đều có thể bay trở lại tốt hơn hết anh nên giải thích rõ ràng cho chúng tôi nếu không tôi sẽ phản ánh về hãng hàng không của anh viên bưu và một số ảnh khác khác thì hét lên đúng vậy chúng tôi phải cho chúng tôi một lời giải thích Thuyền trưởng cười nên nói, tôi chỉ có thể nói với anh đây là mệnh lệnh, là mệnh lệnh cao nhất của quân đội, vừa rồi anh đã nhìn thấy hai chiếc phi cơ bay cùng anh đó chưa? Về phần anh hỏi tại sao quân đội nảy ra lệnh như vậy, tôi chỉ có thể nói cho anh biết rằng tôi không biết, bởi vì đây chính là bí mật quân sự. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên ngừng yêu cầu, đối với tổn thất của bạn, hãng hàng không của chúng tôi sẽ bồi thường cho bạn gấp 3 lần tiền vé nói đến bí mật quân sự thì không ai dám đại nhảy nữa. mọi người không còn ý kiến gì nữa. bắt đầu xuống máy bay đồng thời nói nhỏ. không chừng trên máy bay còn có cả trưởng phòng đó. đột nhiên trở về Trung Hải có chuyện quan trọng xem. tôi thì nghĩ chắc là không những máy bay được lệnh quay trở lại mà còn có thể là cự hai máy bay chiến đấu đến để họ tống đó. quả là một bản sắc uy lực mà. vương giao ôm lấy tống thành thành dắt theo người của viên biêu vừa mới xuống tàu thì cùng với những hành khách khác. Cũng như là mọi người khác, cô ta nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem ai ở trên máy bay có thể đáp xuống máy bay đây. Nhưng mà điều kiện cô ta không thể nghĩ đến, thậm chí là muốn vỡ cả đầu, chính là người khiến cho máy bay quay trở lại của cả hai máy bay chiến đấu đến hộ Tống, chính là Tống Thanh Thanh đang nằm ngủ ở trên tay của cô. Tại sân bay có chục chiếc ô tô màu đen đằng đầu, dưới ánh hoàng hôn, Trần Ninh nắm tay Tống Xinh Đình, hai người đứng ở bên nhau. Đồng Kha đứng bên cạnh, tống trọng bên và mãi hồn Nệ nữa. Đồng Thiên Bảo đứng đằng sau Trần Ninh với cả hàng chục người đàn ông mặc vest đen với cả vẻ mặt nghiêm túc. Vương Giao ôm Tống Thanh Thanh xuống máy bay, bay. Cô ta ngẩn người khi nhìn thấy đội hình này. Thanh Thanh. Tống Xinh Đình kêu lên một tiếng thì nương rồi náo lên ngay lập tức liều mạng giật lấy Tống Thanh Thanh khỏi Vương Giao. Tống Thanh Thanh bị đánh thức bởi vì sự xung chuyển dữ dội. Rồi rụi mắt ở trong vòng tay của Tống Sinh Đình Nhìn thấy Tống Sinh Đình kinh ngạc liền hát lên Mẹ Con gái ngoan Tống Sinh Đình rất xúc động Ôm chặt con gái vừa cười lại vừa khóc. Trần Ninh đi tới Choàng tay qua Tống Sinh Đình Cười nói với cả con gái Bé yêu, con không sao chứ Tống Thanh Thanh đã một tuần Không gặp được Trần Ninh và Tống Sinh Đình Khi nhìn thấy Trần Ninh không khỏi vui mừng Nột lần nữa Bố con không sao Con chỉ là cảm thấy buồn ngủ quá Con vừa mới ngủ đó Tống Thanh Thanh vừa mới tỉnh dậy Đã không nhớ tới chuyện Mình đã bị cầm khăn tay ở trên xe ngất đi rồi Nhưng mà Đồng Kha thì lại nhớ Khi Đồng Kha tỉnh dậy Và Tống Thanh Thanh đã bị vương sao phát cóc Cô vừa sốc lại vừa tức giận Vừa sợ hãi lại vừa tự trách bản thân Không kìm được nước mắt Khi đối mặt với gia đình của anh họ Lúc này khi nhìn thấy phương sao Động Kha tức giận đến mức liền bước tới giơ tay tát cho phương sao Bị giật mình Phương sao đã mất cảnh giác Và bị tát một cái thật mạnh vào mặt Kiều thống chỉnh tề ở trên đầu Cũng đã trở nên rối bù rồi Cô ta che mặt tức giận nhìn tới Động Kha Cái con chó cái này Cô dám đánh tôi Viên biu Anh tại sao còn đứng đó chứ Đánh chết cô ta đi Mấy người viên biu Sát khí muốn làm gì Động Kha Trần ninh lại nùng nùng niềm nói Hạ bọn họ Vâng. đồng thiên bảo gầm nhẹ một tiếng, xong vào như là hổ gặp viên biu vậy. viên biu còn chưa kịp phản ứng gì, nắm đấm của đồng hảo đã nọt vào trong mắt của anh ta, nó đập mạnh vào mặt của anh ta. viên biu mặt đầy máu ở trong chốc ngắn, không có tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp ngẩng đầu liền ngã xuống. người của đồng thiên bảo thì cũng đã giết các vệ sĩ khác của phường rào chỉ trong nháy mắt tám vệ sĩ của vương giao đã ngã ở trong vũng máu vương giao chặn hai mắt ở trên mặt tràn đầy vẻ không tin nói nói còn chưa hoàn thành xuân giải nền nói tôi tôi là thiếu phụ nhân của nhà họ đặng nhà tôi là vương phi của đông hải anh dám không trần ninh hờ hững liền nói hồi đó tôi không đặt nhà họ vương ở đông hải vào trong mắt bây giờ nhà họ vương ở đông hải ở trong mắt tôi thì lại càng không là gì cả trần ninh sau khi nói xong Sẵn sàng hướng dẫn Động Thiên Bảo Dạy cho Phương Sao một bài học Nhưng mà khi Tống Sinh Đình Thấy con gái đã an toàn trở về Cho rằng là sự việc không cần gây tổn thất Cho rằng Nhà họ Tống và cả nhà họ Phương Đã từng là bạn Vì vậy cô nói nhỏ với Trần Ninh Trần đình à Nói chung thì cũng đừng quan tâm đến cô ta nữa Chỉ cần sau này cô ta đừng quấy rối gia đình chúng ta là được rồi Trần Ninh nghe vậy lạnh lùng nhìn tới Phương Sao Và tôi tốt bụng Không có đãi hỏi đến cô, lần này tôi sẽ tha cho cô. Từ nay về sau, nhà họ Đặng và nhà họ Vương không được bước chân xuống giang nam, nếu không các người sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Với một cú đạn, khuôn mặt của Vương Dao tái nhợt đi, sợ hãi phản đau khổ. Cô ta để vài người đàn ông bị thương, hỗ trợ nhau phá bỏ chạy ở trong bụi rậm. Khi Sai Đi cô ta cài đắng nhìn tới gia đình của Trần Ninh và nghĩ Vẫn còn coi mình là Phú Nhị Đại Gia đình của Trần Ninh Chờ ngày nhà họ Đặng và nhà họ vương Ở Đông Hải trả thù đi Vương Giao từ nhỏ đến lớn Chưa từng trải qua cảnh thê thảm như hôm nay Cô ta trước đó bị bảo vệ Của hòa viên Giang Tân Đuổi ra ngoài Bây giờ lại bị đồng thiên bảo phái người giám sát cô ta Và cả thuộc hạ của cô ta Ra khỏi thành Trung Hải Trở về tỉnh Đông Hải ở trong u ám Vương Giao về tới nhà họ vương trước Đem truyền nhà họ Tống từ chối hôn sự với cả Trần Ninh, hai đần khiến cho cô ta mất mặt, lại còn làm thương cả một thuộc hạ của cô ta. Một năm một mười, nói với cả người nhà của họ Vương rồi. Vương Xuân Nôi, bố của Vương Giao, nghe thấy con gái đi đến nhà họ Tống, đề nghị hôn sự cho con trai. Thế nhưng mà, nại bị Trần Ninh và Tống sinh Ninh sỉ nhục, ông ta giận tím mặt nhện quát. Hả, lại có lý như này ư? Anh trai cả Vương Đình của Vương Giao Nói tiếng điện nói Một nhà họ Tống nhỏ bé Còn có cả Trần Ninh Cái tên Thế Phật Đã bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà Lại dám từ chối yêu cầu liên hôn của nhà họ Vương Lại còn dám sỉ nhục em gái ta ư Bố Con muốn tự mình đến Đông Hải một chuyến Con muốn Trần Ninh quỳ xuống nhận nội Con muốn nhà Tống sẽ chấp nhận hôn sự này Vương Trần Nui nghe xong cười điện nói Được Vậy con tự đến Đông Hải một chuyến đi nhất định phải giải quyết xong việc này nha nhà họ đặng còn đang đợi chúng ta nên hôn với nhà họ tống sau đó thì bắt đầu hành động tiếp theo đó để khống chế được nhà họ tống đặt chân vào sang nam vương giao lúc này mở miệng liền nói anh cả anh đến đông hải tìm bọn họ tính rồi em cùng đi với anh có điều cái tên trần ninh ở đông hải có người chống đương Người đại diện thế giới ngầm ở Trung Hải, Đồng Thiên Bảo là chân sai vật của anh ta đó. Trần Ninh đoán chắc chỉ ý vào có Đồng Thiên Bảo chống lưng mới dám hỗn não như vậy. Vương Đình cười đành để nói, Đồng Thiên Bảo là cái thá gì chứ? Đã anh chậu tập thuộc hạ của công ty, tiện tay đi tiêu diệt tên Đồng Thiên Bảo. dám dám đánh em của anh kia. Công ty Niệt Hòa Công ty Bảo An có danh nừng đấy ở tỉnh Đông Hải. Nó là một công ty bảo an, nhưng mà thật ra lại chính là một công ty lính đánh thuế. Vương Đình lúc trước là tổng chỉ huy của ba vạn lính đặc binh, sau đó thì là vì làm trái kỷ luật nghiêm trọng, bị bắt xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, một tay lập lên một công ty bảo an điện hỏa, huấn luyện một đội thân thủ như lính đặc công làm thuộc hạ. Chuyên môn cung cấp bảo vệ, ám sát, đe dọa kẻ thù, theo dõi chụp ảnh chờ phục vụ. Vương Giao biết Một vài thuộc hạ của anh trai Ai ai cũng có thể so với cả lính đặc công Với lại Anh trai của cô ngày trước Chính là tổng chỉ huy Của đặc chủng Đông Hải Thực lực cũng vô cùng là dũng mãnh. Có anh trai và thuộc hạ đến Trung Hải Tiêu diệt động thiên bảo Khiến cho Trần Ninh quỳ xuống nhận tội Ép nhà họ tống liên hôn Thế nào ổn rồi Vương Giao thì nóng lòng báo thù Nhờ Vương làm việc mạnh mẽ và phan rội Ngày hôm sau Vương Đình cùng với cả Vương Giao Đến mang theo 100 thuộc hạ Đi đến thành phố Trung Hải Đám người của Vương Đình đi thẳng đến Nhà tổ của nhà họ Tống Nhà tổ họ Tống có thuê mấy người bảo an Mấy người bảo an vừa phát hiện Trước cửa có hơn 20 chiếc xe Có dèm tre Còn thấy hai người cao sáng bước xuống Cùng với cả 100 thuộc hạ mặc tây phục dày đen Mấy người bảo an chưa hết ngạc nhiên Đứng ở trước cửa Đứng đầu chính là đội trưởng bảo an Đàm Thiên bảo gan liền hỏi Các người là ai đến nhà họ Tống chúng tôi làm gì." Vương Đình khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một điều cười lạnh thần bí khó nường. Đàm Thiên nhận ra chuyện không hay, Vương Đình đã tới đạp một cái rồi. Phịch! Đàm Thiên bị Vương Đình đạp cho một cái vào giữa ngực, cả người đã ngã xuống, âm vang một tiếng khiến cho cửa lớn của nhà họ Tống mở ra, quay trở lại nghiêng tiếp với đất. Xương ở trên ngực của Đàm Thiên đều đã bị gãy hết, ở trong miệng phun ra hai lạt máu tươi. Sau đó cứ như vậy mà đã bị ngất đi. Vương Đình tuy ra tay, rất là hung tận. Nhà họ Tống còn lại mấy tên bảo vệ đều đã bị dọa đến đần độn rồi. Léo ra không hay rồi, có người đánh tới cửa rồi. Đàm Thiên đã bị đánh chết rồi. Vương Đình với cả Vương Giao nhìn nhau cười. Sau đó thì dẫn theo một trăm thuộc hạ. Đi không có nhanh mà cũng chẳng chậm tiến về phía nhà tổ họ Tống. Nhà họ Tống, Tống lão ra, Tống Thanh Tùng. Đang cùng với Tống Trọng Hùng, Tống Hạ Minh, Tống Phi Phi, Cát Mỹ Đệ. Đang ngồi trên bàn lớn ăn bữa tối. Đột nhiên nhìn thấy mấy tên bảo an hoang mang thất hồn chạy vào. Tống Thanh Tùng vừa sợ lại vừa giận liền quát. Ai mà to gan như vậy, lại dám đến nhà họ Tống chúng ta riêng ngoài đây. Lời vừa mới nói dứt ra. Ở ngoài cửa có người quần ngạo liền nói. Tôi, Đông Hải, họ Vương, Phương Đình. Tống Thanh Tùng và những người khác kinh hãi nhìn ra cửa. Chỉ thấy rằng hai anh em họ Vương, Vương Đình, Vương Giao dẫn theo một đội thuộc hạ tiến vào. Tống Thanh Tùng vội vàng đứng dậy, vừa kinh ngạc lại vừa kinh hoàng để nói. Thì ra là thế sao cô của nhà họ Tống. Vương Tiên Sinh đến rồi sao? Sao lại không có báo trước cho chúng tôi một tiếng để chúng tôi tiện tiếp đón mọi người chứ? Vương Đình cười lạnh <cười> Nhỏ Tống các người, không phải rằng đồn đại Đông Hải có nhà họ Vương và nhà họ đặng chúng tôi không thể bước vào tỉnh Giang Nam một bước nào. Những người nhà họ Tống vừa nghe xong thì ngỡ ngẩn háo hốc mồm, Tống Thanh Tùng thì lại càng hoảng sợ vội vã liền đáp: Vương tiên sinh à, từ đâu ra lời nói, nói đó vậy? Vương Đình kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, chân đeo giày ra, cứ như vậy mà vắt lên trên mặt bàn ăn. Anh ta hơi ngoan liền nói: nhờ vương chúng tôi muốn liên hôn với tạ Tống các người này dám không chấp thuận lại còn dám năng mạ làm nhục em gái của tôi, uy hiếp nhà họ vương chúng tôi không được bước vào giang nam một bước hôm nay tôi đặc biệt từ đông hải tới là vì chuyện này mà đến đó lúc này tống thanh tùng thì mới biết hóa ra vương giao đã từng đến trung hải một lần bọn họ cũng biết rằng vương giao là đại diện cho nhà họ vương đến đề nghị liên hôn với nhà họ tống muốn con gái của trần ninh làm dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ vương Nhưng mà lại nhận được sự cự tuyệt của Trần Ninh. Hơn nữa là còn có chuyện bị Trần Ninh đuổi ra khỏi Trung Hải. Tống Thanh Tùng vội vàng xin lỗi anh em Vương Đình, Vương Giao. Sau đó thì trước mặt hai anh em nhà họ Vương lấy điện thoại gọi điện thoại cho Tống Trọng Bân. Chửi Tống Trọng Bân sấp mặt lờ, nhìn nói. Nhà Vương là môn ở Đông Hải. Nhà Vương muốn Tống Thanh Thanh làm con dâu lui tử nhỏ của nhà họ. Đó chính là phúc phận của Tống Thanh Thanh. Cũng là vận may của nhà họ Tống chúng ta. Loa ngoài điện thoại được mở, cuộc khôn nhân này chúng ta nhất định phải chấp nhận. Nhưng mà lúc này ở trong điện thoại lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Trần Ninh. Nhào Tống các người, ai muốn cả cho tên gốc đó, ai muốn cả tự đi mà cả, đừng có tự ý quyết định cho con gái của tôi. Trần Ninh nói xong, lập tức tắt điện thoại. Tống Thanh tùng nghe thấy ở trong điện thoại truyền đến một tiếng tút tút. Ở trên mặt tràn đầy sự ngượng ngùng Đối mặt với anh em nhà Vương Đình khó sự liền nói Cậu Vương, cậu Vương Các người thấy không Không phải là chúng tôi không nể mặt nhà họ Vương Mà là Trần Ninh quá hùng hằng rồi Đến lời nói của tôi Nó cũng không có xem ra gì nữa Vương Đình thì nhau mắt Mắt tam giác như mắt rắn uy nghiêm liền nói Xem ra thì không cho Trần Ninh một ít màu sắc Thì anh ta sẽ không đi vào quân khổ rồi Rất nhanh Vương Đình cho người Đi điều tra rõ ràng Gia đình Trần Ninh này, lúc này đang ở nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan ăn cơm Mạn Bộ Vân Đoan cũng chính là hoàng đế của thế giới ngầm trung hải Động Thiên Bảo mở ra Phương Đình đạnh đùng điện nói Này, chúng ta đến nhà hàng Mạn Bộ Vân Đoan cùng với cả Trần Ninh, Tống Duyên Đình Với lại cả Động Thiên Bảo tính sổ một thẻ Vương sao thì mặt mày hớn hở, cảm thấy thù mà bị Trần Ninh bắt nạt Cuối cùng thì cũng đã được báo rồi Cười và liền nói Anh ơi, em muốn trả Ninh quỳ xuống xin lỗi em. Lại còn muốn cả mạng chó của Đồng Thiên Bảo nữa. Vương Đình thì cười nhìn nói. Cứ theo ý của em đi. Tống Thanh Tùng thấy cả nhà của Tống Sinh Đình đắc tội với cả Đông Hải nhà họ Vương. Ông ta lại vừa tức giận. Đồng thời cũng vừa nói nắng mất đi quan hệ Đông Hải nhà họ Vương và cả địa vị hiệt hái kia. Vì thế ở trên mặt đều là điều cười nịnh nọt nhìn nói. Cậu Vương, cậu Vương. Chúng tôi cùng với các vị qua đó khiến cho cả nhà Tống chính Đình đàng hoàng xin nỗi đền tội. phần thưa quý vị và các bạn, tập 50 năm xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!